Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì lại càng thấy kinh tờm hơn Vì trong màn đêm tối ghê giỡn đó Không chỉ có mùi máu tanh Mà còn có cả những nhịp thở gấp gáp Đang dần trở nên rõ mồm một Không còn nghi ngờ gì nữa Đích thị là có một người nào đó Đang tiến lại gần phía cô Đang ở dưới tận cùng Của cơn hoàng loạn Thì cô lại nhận thấy như có một bàn tay Vừa chạm vào tay mình Trong bóng đêm đèn đặc Người đó đã giam mặt với cô Cô cảm nhận được hơi thở sặc mùi máu tanh của hắn Đang phà vào mặt mình Là Là luồng hơi ấm và hơi lạnh Đàn xem với nhau Như hai dòng ấm dương không bờ ngăn biệt Qua hoảng loạn và kinh hài Cậu vì kêu thất thanh không thành tiếng Rồi người cô bỗng dưng tê dại bất động Trong một giây ấy Cô cảm nhận thấy có tim mình đang đập dần chậm lại những nhịp đập cuối cùng. Hơi thầu cô yếu ớt, đôi mắt thì dần lệm đi. Bởi một thứ gì đó giống như một sợi dây vô hình đang siết chặt vào cổ họng khiến cô hứa đọng mềm màn. Tất cả những khát vọng nhỏ như trong cô cũng đang dần trôi theo màn khói bụi. Cô không thể gắng gượng thêm được nữa. Giờ đây, cô đành phải buông xuôi tất cả. Trong cái khoảnh khắc, Cô thấy mình thật kém cỏi và yếu đuối. Cô đã không thể sánh bằng được với thằng Vọng Xuyên. Thằng bé ấy luôn phải chịu những cơn đau đớn dày bỏ suốt bao nhiêu năm. Mà nó vẫn có bản năng sinh tồn, dù chỉ trong nốt mà bóng ma. Cuộc chỉ lục này, cô vẫn còn đang sống. Cô vẫn đang là một con người. Tại sao cô lại có thể buông xuống như vậy được? Khi mà chồng cô còn cả trăm mối bộn bè chưa giải tỏa, Những ý nghĩ đó vừa lé lên thì nó đã là làm cho đôi chân của cô vùng vẫy mãnh liệt như một bản năng sinh tồn. Nhưng dường như sự cố gắng của cô là quá nhỏ bé so với cái sức mạnh bí ẩn kia. Cô đã kiệt quệ hoàn toàn về sức lực và không còn khả năng chống trả nữa. Đúng lúc bộ áo của cô đang dần dần trở lại mọi thứ về về hư không thì bên tai cô chợt vang vàng tiếng vọng xuyên từ nơi đầu vòng lại. Chạy đi chị, mau chạy đi, mau mau chạy đi. Như người bột tỉnh giấc mộng và đón nhận được một nguồn sức mạnh vạn năng. Kiểu bị vùng dậy, cô lấy hết sức bình sinh lao mạnh về phía trước. Nhịp thả hối hào của cô như đang thúc dục chính bản thân mình. Và những bước chạy cầu sinh của cô trong hàng tôi lúc ấy, như còn mang theo cả hình bóng của ai đó mà cô cảm nhận thấy rất thân thường.